Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net và làm mất tỉnh huynh đệ. Nói rồi đỡ Sư Nhất Nguyên đứng dậy lại nắm lấy hạ mà dắt cả hai trò vào trong chùa. Hà đêm đó vẫn thấp thòm chẳng yên về đến phòng thấy vẫn còn có vài sư đang đứng nơi cửa sổ mà nhìn ngó mới nghĩ thầm hoài nghi ở trong lòng. Thôi thế là hầm nó còn cho người theo dõi đất này chẳng ở được lâu sớm muộn thì cũng sinh chuyển. Thế hạ về phòng thì các sư kia giả tàng đi hết. Hạ vào trong phòng thì gói ghém hành lý lại ngay. Cũng chẳng có gì nhiều nhận. Chỉ vài bộ quần áo cọc và ít vật dụng cá nhân. Lá bùa địa âm tự mật chú thì gói chặt vào trong ngực. Thế là chỉ vọn vẹn một tay nải. Ra cửa còn nhìn quanh quất mãi. Chắc rằng không có ai thì xách hành lý qua phòng của Phương. Phương lúc này đang say ngủ. Nghe hạ gọi thì giật mình tỉnh dậy còn lương mơ chưa hiểu chuyện gì hạ chờ bạn tình ngộ hằngn rồi mới nắm tay mà thì thầm kể lại mọi chuyện vừa xảy ra ở Mộ thiêng đoạn dặn dò phương đêm này anh phải đi thôi đất này chẳng dung thân được anh trong tăng đoàn này người hiểu đạo chỉ có thầy ta và anh nhất Quang còn lại đều là phường vô tri chẳng đáng luận bàn riêng có nhất Nguyên chú nhớ để ý trò kỹ, Anh thấy nó suy nghĩ hẹp hòi hành vi khả nghi, bộng gì thì không rõ, nhưng mà cũng chẳng phải là người ngay. cho lúc nào cũng thật thà thì ai cũng nghĩ là người tốt như mình, dễ bị chịu thiệt. Phương nghe hút hoàng nắm tay cổ bàn chẳng cho rời đi, Hạ Liên nói tiếp. Trong chùa có điểm lạ, chú thì tuy thông minh sẵn có, nhưng lại lời đọc cho nên không biết. Nghe anh nói đây này, cứ chịu khó lên thư viện chùa đọc sách sẽ ngộ ra nhiều điều. Kinh tạng đại thừa đều nói đủ cả chẳng thiếu điều gì. Cần cờ sâu dày như chú đọc sách nhanh gấp 5 mười lần kẻ khác. Cái gì bí quá hãy hỏi chứ đừng hơi tí là việc hỏi thầy. Anh có đọc lịch sử của chùa biết được rằng chùa này được lập ra dưới thời nhà Trần do Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn lập ra. Sau này có ngôi mộ lạ hôm nay biết được thì là chùa này lập ra theo tên của người trong mộ. Cả chùa chính là một phép trấn yểm cực mạnh hưng đạo vương lập ra để chấn lên mộ đó. Còn rắn có nói với anh kẻ thao túng nó tên chính là Kinh Tâm, người trong mộ cũng tên là Kinh Tâm. Chú bị nó nhập vào cũng là ở chùa này. Nó chẳng phải là điểm ngẫu nhiên mà mộ đó rất có thể là xào huyệt của nó. Hiện giờ nó không vào được chùa thì cũng chỉ quanh quẩn nơi mộ đó mà thôi. chứ phải tìm hiểu điều tra cho kỹ, biết mình biết ta thì mới thắng được nó. Và như âm thầm đừng vội tiết lộ ra, anh không tin sư nhất nguyên cho đến chú cũng phải đề phòng người ấy, vì hắn quản mộ đó lâu nay. Thần coi mộ cũng cho dấu việc ấy thì hắn chẳng lẽ lại không? Sự tình bên trong thế nào thì chưa thể kết luận, nhưng nhớ hết sức chú ý lấy lời của anh mà đề phòng kẻ gian. Thậm chí anh còn nghi ngờ chính hắn là kẻ thả yêu quái ra để hại chú, đứng sau cái chuyện này. Qua những lời nói ấy vậy mà thấy hạ rất siêng năng đọc sách, biết trầm tư để suy nghĩ Thế phương nào có nghe được hết lời của bạn nói tâm trí rối loạn chỉ mãi lo cho bạn lúc ấy nắm tay bạn mà hỏi nhưng đi khỏi đây thì chú biết đi đâu Hà liền khăng khái mà đáp Nam nhi bốn biển là nhà chú chớ có lo cho anh hơn nữa anh đã có trốn đi về né đoàn lại kể lại một lượt việc đạo sĩ huyền Ân tới viếng mẹ của mình đêm ấy cóắt tay ra nói chuyện riêng dầnn dò cho cách để tìm Rồi còn dặn thêm nếu khi không có chỗ để đi Thì cứ tìm cho đi theo Phương lại hỏi Thế khi có việc cần thì biết tìm chú thế nào? Hạ liền đáp Đừng có lo Con dấu của thầy đại trí còn đây Anh ra vào chùa khi nào chẳng được Sự giải quỷ thần đều chẳng dám cản Hơn nữa anh vẫn còn là đệ tử ở đây Có chứng tam bảo đàng hoàng Thì kẻ nào làm gì được Cứ tuần anh đến thăm chú đôi lần Rồi Hạ còn nói thêm Chú có kể với anh chị Hưng dặn rằng vòng đó đã cảm ứng được suy nghĩ của chị Giờ tìm kẻ hiếp dâm chị Hương đêm ấy phải nhờ vào nó Mấy này anh có nghĩ ra một mẹo Nhưng thấy chưa chắc chắn cho nên không tiện nói Giờ anh sắp đi rồi thì anh bàn mẹo với chú trước cho chú liệu Chú cứ lừa lúc nào mà dụ nó tìm ra kẻ kia Rồi cho nó hiện ra mà bắt giết nó Phương liền hỏi Mìu ấy thế nào bắt giết nó ra sao? Hagetsu tai của bạn dặn dò nhỏ nhỏ, đoạn rồi lại nói thêm: "Thật chí niệm trên đời này nhiều lắm, anh theo đạo sĩ một chuyến tìm hiểu cho kỹ, rồi ta bản tính sau, kiểu gì cũng có kế." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net